đại thiếu gia em lạy cậu chương 41 đại thiếu gia quét sân hoàng thế hiển theo ta về phòng nhanh bà chủ ra lệnh dưới con mắt ngạc nhiên của gia đình nhưng biết làm sao trong cái nhà này bà là to nhất mà mẹ có chuyện gì ạ mẹ tính cả em nhi cho tuấn con tính sao vâng tùy mẹ mẹ tính không cần ăn hỏi cưới xin gì cả ngay bây giờ cho nó đi theo thằng tuấn về nhà bên n à y luôn hoàng thấy hiền sốc vội vàng ngăn cản thế sao được hả mẹ thế còn gì là thể diện n h a u hoàng nữa in ra phải thách cưới chuẩn bị ăn hỏi rồi tiệc tùng hoành tráng chứ mẹ làm thế người ta cười vào mặt chúng ta thôi còn là mũi đâu mà để cho người ta cười hả con con thấy đấy bùng bét hết cả rồi nhưng cứ từ từ đã mẹ không được quyết thế đi đằng nào tối qua chúng nó đã là của nhau rồi mẹ ra thông báo họ hàng đổi chú rể từ thằng đông sang thằng tuấn đâu mẹ nghe ai nói vậy chắc gì đã là của nhau có thể họ chỉ nằm với nhau đơn giản là thế thôi thì sao thôi giờ em gái con bị tiếng xấu có người rước là tốt rồi không bàn nhiều thế con trai nhé mẹ tư tư khóe môi hơi cười nhưng bà cố nén sao thế con trai yêu đừng con con đừng để ai lấy nó con thật lòng mẹ mày đẻ ra mày sáng nay mẹ còn không nhận ra mày thì ra giờ tôi mới biết tôi n h ọ c công tìm đối tượng xem bắt cho con gái cương của tôi thì cái thằng quý tử lại âm thầm phá hoại thả nào em nó mãi không lấy được chồng gần lấy được thì thằng anh trai vẫn không tha lại bị mẹ đưa vào bẫy rồi đại tiểu ra đầy phải khai thật đúng vậy con không can tâm nhưng nhi nó nó nó không thích con còn phản bội nó thì ai mà thích được được phản bội nó thì đã phúc cậu thở dài mẹ cậu lại không ngờ con trai mình vẫn nặng tình tới thế thế còn ngọc nhi vừa có tin sáng nay nó bị đồn công an triệu tập là sao con là mà sao lại vô an giáng họa cho người ta thế chuyện này là con nhưng là cô ta tự làm tự chịu có gì chiều nay quản gia khác nói với mẹ lúc nãy n ạ t uyển nhi to tiếng là vậy mà con trai vẫn lặng yên h e m ra bà phải dạy dỗ rồi bỏ qua đi nghe mẹ nói này là đàn ông không được đứng đằng sau đục ghét như thế muốn có được người phụ nữ mình yêu thì phải d a n h giật có bao nhiêu cổ phần trong tay cổ phần cậu chủ không khỏi ngạc nhiên cổ phần chưa ngọc uyển nhi liên quan gì 26% m phần trăm mẹ ạ tháng sau ông cám lợn về hưu con có chắc chắn ghế tổng giám đốc không việc đó là hiển nhiên ạ nhưng con có thể nói là vẫn chưa đủ sao ạ nhi có bảy phần trăm mẹ cho và mẹ sẽ biết thêm điều kiện rằng nó chỉ được phép chuyển cho chồng của nó thì ra là vậy mẹ cậu cũng thật cao siêu việc này không phải cậu chưa từng nghĩ tới nhi quá ngốc gạt cô là chuyện dễ ợt tuy nhiên cái quan trọng là tình cảm của cô không hề dành cho cậu cậu có thể bất lực đứng ngoài trái tim cô phá hoại các mối lương duyên của cô chỉ hy vọng giữ cô bên mình cả lâu cả tốt nếu nó đồng ý chuyển thì chắc chắn cũng có chút tình cảm với con bằng chút tình cảm đó trong mấy tháng nếu không giành được trái tim của nó thì không xứng đáng là con trai hoàng thế lân vậy nhé tùy con quyết định bà chủ ra ngoài nói lời từ chối với cậu cháu họ và sai người làm gỡ bỏ đồ trang trí tuấn vốn đào hoa thích rất nhiều em tất nhiên thích em nhi nhất muốn nhân cơ hội cướp em về nhưng cô và em đã không đồng ý thì anh cũng không muốn gây g ó d ễ lại về chuyện của đông mẹ anh cương quyết dọa sống chết nên bất lực nhi buồn một chút thôi tuy nhiên không hiểu sao sau đó lại thấy thoải mái nhẹ lòng sáng hôm sau trời vẫn trong xanh mây trắng bồng bềnh sự thể bình thường tưởng như chưa có chuyện gì xảy ra có cô dâu hụt đã xin nghỉ làm đi trăng mật thì thần thơ ở nhà rỗi rãi đánh lối chổi quét sân này cậu chủ mặc quần âu áo sơ mi và tất cả vạc l ị h lãm thường ngày đi làm cậu vẫn mặc thế mà vậy hôm nay khác ở đâu à là cậu cười nụ cười dạ dỡ che khuất cả ánh ban mai nụ cười khiến ai đó đơ cả người em chào cậu ừ cậu chào em hả cậu cậu bị sốt chăng cậu ăn sáng chưa để em chuẩn bị vậy cũng được vâng ạ cô tạm vào bếp nấu đồ cậu cầm chổi trên tay cô tiếp tục quét sân miệng còn huyết sáo hại già trẻ gái trai nhà họ hoàng mặt hốc mày hát làm ơ hay là thật mới sáng sớm mà tin lành đ ồ n xa toàn bộ người làm bỏ việc tới chiêm ngưỡng cảnh lạ ai nấy thì thà thì thụt bà chủ đi tới thì vỗ vai động viên Uầy con cha mẹ quét sân cơ à good job quét cho sạch sạch vào còn vài hạt bụi ở đằng kia kìa ba cậu đều giả thêm nếm ông cứ n e m đá hội nghị vậy ơ bà này bẩn thì tôi nói nó bẩn chứ sao bẩn cái gì mà bẩn sạch thế còn gì ông già rồi bị lão à bà bên quý tử đoạn h u n g hổ chỉ vào đám người làm đ â y nhá ổi nhá nà nhá m i ế t nhá mận nhá nhìn cậu quét sân mà học tập từ sau、so、phải quét giống cậu múa trổi thầy hình tròn bụi bay mù mịt như kiểu vận nội cơm ý cả nhà c ô nén cười dạ dạ vâng vâng hoàng tới hiển mặt đen kịt ném chuổi bỏ vào bếp ơ cậu em đang định đem lên ăn ở đây đi cậu bình tĩnh thưởng thức bữa sáng cố bình tĩnh nhất có thể vậy mà con sen đến cả nó cũng không tha cậu em hỏi một câu có được không đại thiếu g i a nhìn nó rất chiều mến rồi cậu gật đầu cậu cậu trúng số hả? thời hôm nay cậu vui quá chừng luôn rõ thế ạ dạ tao vui ấy biểu hiện rõ thế cơ ạ dạ cũng hơi hơi ạ mặt cậu đỏ bừng cậu nói cậu ghét cái nhà này lắm đoạn bỏ đi làm bác lựu quản gia nhân lúc ai đó còn ngây ngô mới cầm đ ọ ạ thuốc nhỏ mắt ra sức nhỏ tới lúc con bé quay ra nước mắt nước mũi bác đã đầm đìa ơ bác bác sao vậy bác đập tay vào ngực ra p h ả khổ sở uyển nhi càng sốt ruột lấy bác cốc nước cậu chủ cậu chủ cậu ấy làm sao ạ không xong rồi không xong rồi nhi bị dọa sợ tái mặt mày cầu xin mãi năn nỉ ỉ ôi cả buổi sáng bác p h ả i nói cho cô lý do bác thường cậu quát nhi ạ t h á n g do công ty bổ nhiệm mà cậu lại không thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc vì thiếu cổ phần thiếu năm phần trăm thì phải mà có khi cậu con bị mất chức phó tổng cũng nên cô bé ngốc nghếch bị lừa không t h ư ờ n g tiếc chẳng b ả y may nghi ngờ bác lại còn lo lắng lên hỏi mẹ có thể chuyển cổ phần của mình cho cậu không thật tiếc là mẹ không đồng ý mẹ nói nhi chỉ có thể chuyển cho chồng hợp pháp của cô nhi buồn lắm chẳng hiểu sao lại lo lắng cho cậu t ô i thế thật may bác liệu cực kỳ thông minh bác đề xuất cô và cậu kết hôn giả làm giấy kết hôn trong mấy tháng cô sẽ nhân cơ hội chuyển cổ phần cho cậu rồi có thể ly hôn có thể không để giúp cậu việc gì cô cũng có thể làm mà chỉ là hơi băn khoăn cái vấn đề chiều hôm đó cô đã nói chuyện với mẹ tất nhiên chỉ nói là chuyện của bạn mình thôi mẹ chẳng phát hiện ra gì cả con khuyên n ủ cha người đó phản bội bạn con nên bạn con lo ngại chứ gì dù sao bạn con yêu người đó thì hãy tha thứ cho người đó cứ sống thật hạnh phúc sống hết mình cho cả hai rồi nếu không hợp thì mấy tháng sau chia tay cũng chẳng sao con người là sống cho hiện tại con ạ từ xa cái cô lo lắng là đâu phải do phản bội gì đâu cậu chưa từng làm điều gì có lỗi với cô cả vấn đề là cô không thể có con nhưng mẹ nói cũng có lý cô với cậu chỉ là vài tháng thôi sau đó chia tay cậu cưới người khác cô ấy xin con n ổ i rõ cho mẹ sẽ chẳng ảnh hưởng gì cả nghĩ ngợi nghĩ ngợi trước ngọc uyển nhi cuối cùng hạng quyết tâm trước đèn trùm rực rỡ tôi điểm căn phòng x a h o ai xây nhạt ai đó vừa thưởng thức cà phê vừa thoải mái đọc sách ai đó đứng bên cạnh toát mồ hôi v ì c ă n g thẳng cậu ơi sao em em có chuyện gì cậu cậu lấy em đi chăm gia quản gia và mẹ hợp tác rất tốt hoàng t h ế hiển khẽ cười nhưng ngay lập tức lấy lại đ i ề u phong độ cậu nói lạnh lùng lấy gì lấy lấy em ý nhi ấp úng lấy cho mày cái gì cơ không là là lấy nhau đó chúng ta lấy nhau đi nói đến đây mà c ậ u hồng đ â m cậu đã bỏ sách xuống từ lúc nào khẽ nâng cầm cô cậu hỏi tao d i s n t ì n h thế hả tình cảm của tao chỉ là trò đùa thôi phải không m á y thích chưa chọc lúc nào cũng được hả dạ không phải không phải em em đã nghe bác liệu nói chuyện em biết cậu đang gặp khó khăn em em có cổ phần mẹ cho mà ý mày là giờ tao thất thế phải dựa vào ra ba hả trời ơi cậu l à m cô run quá nhưng mà cậu xuất sắc như thế làm nhân viên bình thường thì uổng uống hồ việc này vẫn có thể giải quyết mà hơn nữa chúng ta chỉ trả về kết hôn có mấy tháng thôi cánh tay cậu mạnh mẽ vươn r a bất t ì n h lình kéo nhi để cô ngồi trong lòng mình c ầ m cựa cựa vào vai cô thì thầm nhân viên bình thường thì đã sao tao không lo mày lo cái gì em là em lo cho công ty công ty cần người tài như cậu mày cao cả quá ha dạ ngồi yên một chút để tao suy nghĩ vâng vấn đề này phức tạp ghê đấy hạnh phúc cả đời của tao mà thế nên tao cần nhiều thời gian một chút ai đó ngoan ngoãn ngồi yên để người kia có chút thời gian suy tính có ai suy tính như cậu không t ô i tư thế cũng phải đổi giờ là nhi ngồi còn cậu cả người nằm dài trên sofa đầu thì giúp lòng cô thỉnh thoảng còn xoa bụng t r e o t r e o gầy quá chẳng có tí mỡ nào cậu nghĩ ra chưa mày sốt ruột thế hả vâng ạ đáp rồi mà mắt cậu lim dim chẳng biết cậu ngủ hay chưa nữa công nhận đại t i ể u gia nhà cô nhìn từ góc độ nào cũng rất đẹp trai lông mày này còn dài hơn cả của cô mũi cao quá mơ cũng quyến rũ nữa hạ nhi không kìm được mà đưa tay chạm vào bất giợt bị cậu nắm chặt còn cắn cắn két thật người ta chưa đồng ý lấy đằng đấy ấy mà làm gì mà nóng vội thế bị cậu t r e o mà lại đỏ như cả quả chua rồi em đâu có c ò n s a u cái hoa tay tất cả giờ rõ nét hơn nhưng ngày xưa tay mập hơn đáng yêu hơn hơi cảm động nha cô còn chẳng biết mình có sau cái hoa tay tất cả con đường tình duyên này lăng nhăng đ à o hoa người xấu như khỉ mà đ à o hoa gớm cậu cậu quyết chưa đợi tí mày thật c á i đời con trai nhà người ta mà cứ làm như đánh đề không bằng chỉ mấy tháng thôi mà cậu cậu lên tổng giám đốc là ly dị thôi thì vẫn phải xem xét ôi ôi ôi cái câu xem xét của cậu sao mà nó lâu quá trời quá đất hại ai đó buồn ngủ rũ cả mắt sớm hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình làm gọn trong vòng tay ấm áp của cậu rồi làm cách nào mà cả cậu và cô đều di chuyển ra giường được vậy nguyền nhi còn chưa kịp định thần thì t h ấ yển h i đã làm bộ kêu gào mày mày được vô gì, t a o đã đ ồ n g ý lấy mày đâu mà mày ôm ấp tao như đúng rồi thế lại còn làm nhân giường của tao nữa à cậu ơi em em không biết em ngủ quên mất mày đừng có mà thấy tao dễ dãi mà quá đáng đi nhi sợ rối rít cả lên em xin lỗi cậu đơn giận cậu cậu suy nghĩ chưa nhìn bộ dạng của cô hoàng tấy hiển bấm bụng chui vào chăn cười đều mà chăn r u n g quá ni h lại tưởng cậu đau lòng cậu khóc ra sức định nọt thôi mà em xin em sai rồi thôi cậu đừng buồn nữa em thề em chưa làm gì cậu đâu em thề mà cậu kiểm tra thì biết thế chuyện kia cậu nghĩ ra chưa cậu từ chối em à còn đang tiêu n h ỉ u thì cậu đã ló mặt ra nói cực kỳ nghiêm túc tao thấy thiệt thòi dạ mày xem tao có hôn mày hoành tráng thế còn mày thì sao tối nay lại cấu hôn lại tao sẽ nghĩ tiếp còn không thì nghỉ đi à cậu đúng là quá đáng mà cũng tại cô yêu cậu làm chi lo cho cậu làm gì cậu chỉ là không được lên trước ghế tổng giám đốc thôi mà s a o cô phải băn khoăn thế vào đầu bước tai cuối cùng vẫn không dứt ra được cuối cùng vân vê cái nhân đeo ở dây chuyền trước ngực suy tư suy tư cô lại nhớ năm đó cố làm cho thật giống vườn nhà tối nay g i ạ c h rỡ sắc hoa và nến nhi rủ cậu ra vườn cậu ngồi trên xích đu còn cô thì hơi quỳ dưới chân cậu run rẩy lấy hộp nhân đã chuẩn bị ngập ngừng nói hoàng hoàng thấy hiển cậu cậu có đồng ý lấy em trong vòng bốn tháng không một làn gió nhẹ thổi qua mắt cậu đỏ cậu nhanh chóng quay đi cô kiên nhẫn chờ đợi chờ đợi câu trả lời chờ đợi cậu quay lại lát sau cuối cùng thì khoảnh khắc nhi hồi hộp nhất cũng tới cậu quay lại khẽ để cô nằm xuống bãi cỏ xanh mướt cả người to lớn áp sát người cô bàn tay cậu nhanh nhẹn thả vào tay cô một vật gì đó tròn tròn môi cầu nhẹ nhàng lướt qua trán cô rồi trưa xuống thì thầm nơi vành tai trương ngọc uyển nhi mày có đồng ý lấy tao cả đời không